các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hằng nói tiếng là làm trung gian dắt mối kiếm lời. Nhưng ngay từ lần đầu tiên giới thiệu người mua bán giúp Hằng, Phong đều không tính tiền công, không lấy phần của mình. Gã biết thả con tép nhỏ để bắt con cá lớn, nhưng Hằng lại coi đó là một thái độ hào phóng mà gã dành riêng cho nàng, nên nàng cảm động và có thiện cảm với gã ngay lần đầu gặp cỡ. Phong ghé tay Hằng thỉ thầm. Vào phòng vay một tí, anh nhớ quá. Hằng khẽ đẩy gã ra và mắng. Kỳ vừa vừa chứ, giữa bàn này bàn mặt. Nói thế, nhưng khi Phong rục lần thứ hai và kéo cánh tay Hằng đứng dậy, nàng cũng ngoan ngoãn đứng lên, theo gã vào buồn và cài thêm cửa lại. Nàng ngồi xuống mép giường để yên cho Phong cởi cúc áo và chỉ yếu ớt chống đối. Ừ. Nàng ta vừa mới gọi đầu, tóc còn ướt sũng thế này mà cũng đòi cho bằng được. Sau khoảnh khắc đam mê xác thịt, hắn nằm im, nao nao nhớ đến đỉnh và nỗi ân hận đưa nàng trở về với thực tại. Nàng nén tiếng thở dài, dứt khoát bảo mình chuyến này là lần cuối gần vội phong. Ngày mai nàng sẽ nhờ phong đưa đi mua hàng rồi ngày kia quay về Bắc. Nàng chờ mình nằm nghiêm, quay sang phía phòng, từ nãy đến giờ vẫn nằm ngửa hút thuốc, khói phun mờ mịt lên trần. Gã chưa mặc quần áo gì cả, toàn thân lởm chởm những vết thâm đen, dấu tích gẻ lở thời mới lớn. Hằng ưu tư hỏi: "Sếp tớ anh lo xong chưa?" Sang tên nhà với họ khẩu. Phòng tự đắc gật lời. "Có gì mà không xong?" Biết hàng muốn nhắc đến hai lạng vàng nàng cho mượn lần trước, Phong đột ngột đổi giọng bực bội. Cái con mẹ ba này làm ăn thất hứa hoài nản quá. Anh ghét nhất những cái đứa mà không biết giữ chữ tín. Ngày xưa anh buôn bán với người tàu trong chợ lớn, anh học được người tàu về chữ tín. Em biết không? Những món hàng bạc triệu chỉ cần một lời hứa thôi, không có giấy tờ gì cả mà chưa bao giờ họ sai hẹn nói một là một, hai là hai. Người Việt mình thì hầu hết là cả trớn. Em coi có tức không? Mấy cây vàng anh dốc hết vào mối này. Cả tháng nay con mẹ nó chưa chịu thanh toán, làm kẹt vốn quá trời. Nhưng mà anh bảo đảm là chuyến này lời khẩm. Hằng ngơ ngác hỏi lại: Anh bảo sao? Lời khẩm là cái gì? Phương cười. cười: Lời khẩm là lãi nhiều nhiều lắm. Hằng tò mò. Buôn bán gì mà lãi nhiều? Con mẹ ba nào? Có phải cái bảo trợ trời huynh thúc kháng mà anh đưa em lại mua máy hát không? Phong ngồi lên tỉ mỉ giảng cho Hằng nghe về một số mặt hàng đang có mã lực mạnh trên thị trường hiện nay. Chẳng hạn mua vài thun chân rồi mướn người in bông lên vải thun đó và đem bỏ mối ở chợ Sài Gòn hoặc chợ An Đông với giá cao. Thứ hàng này hiện rất được ưa chuộng để may đồ bộ, vì các bà các cô mặc vào sẽ thấy nổi bật nhờ các kiểu bông lạ mắt in trên vải. Nếu hàng mang được ra Bắc mà bán thì chắc chắn một vốn bốn lời. Dàng xong, Phong bước xuống, mặc vội cái quần đùi vàng ố vào để che bớt cặp đùi thâm đen của gã. Gã tiến lại, mở tủ lôi ra một sấp vải mẫu cho Hằng xem và nói: "Đây này, con gái bây giờ phần đông đều làm ở các tổ hợp. Mà làm tổ hợp á thì chỉ có mặc đồ bộ là vừa đẹp lại vừa tiện hơn cả. Em xem, ngoài bác làm gì có thứ hàng này phải không?" Hằng ngồi lên, mân mê sấp vải, ướm thử vào người và quả nhiên thấy vừa ý ngay. Cẩn thận hơn, nàng đứng dậy nhìn lại chiếc tấm gương lớn gắn trên bức tường phía cuối giường xoay qua xoay lại ngắm nghía thêm một lúc nữa phong bảo em mà mặc bộ đồ này về ngoài ấy thì anh báo đảm là cả làng em không ai nhận cho em thằng buồn rầu thứ này để cho các cô gái thành thành mặc chứ nhà quê như em mặc vào người ta cười chết phóng sự điếu thuốc tiến lại sau lưng đặt hai bàn tay lên vai hằng và thủ thỉ Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net